và quý vị và các b ạ ngay đ a n được được sách theo dõi quyển m n tên n g Modita Akio, o và s Kiến tạo nền giải trí tương lai nền tương ngay tạo trí Và bây giờ sẽ là phần một dồn toàn, toàn bộ sức mạnh cho việc kiến tạo tương lai và tiến bước theo đà tiếng chung của thế giới nhật hoàng tuyên bố sau chiến tranh chương một những chiếc máy tu h thanh bị đập nát một xã hội bị mất thông tin liên lạc bởi tất cả những chiếc máy tu h thanh cũ đã bị đập nát trong chiến tranh vì sợ trò trĩ thông tin và hoang mang d â n tình sách lịch sử nhật bản hoạt động không vì những động cơ thương mại anh đã tìm tòi mở rộng việc sử dụng các máy tu h thanh sóng ngắn bằng cách chuyển đổi các máy tu h thanh thông thường hoặc bằng việc sử dụng một thiết bị bổ sung nhật báo asahi shimbun ngày m ư tháng 8 năm 1945, l ầ n đầu tiên người dân nhật được nghe tiếng nói của nhật hoàng hirohito không phải tiếng nói phủ dụ hay chúc mừng họ hằng mong đợi mà là lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện sau khi nhiều thần dân của ngài hứng chịu hai quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống các thành phố hiroshima và nagasaki trận thế chiến cùng kiếp kết thúc với những tổn thất không kể xiết ở những đô thị lớn như tokyo yokohama osaka n a g o y a chỉ những kiến trúc kiên cố l à còn đứng vững đa số nhà cửa đã trở thành những đống cạch vụn g n h ữ n g thức phim tư liệu về thời kỳ này cho thấy một nước nhật s ơ s á t hoang tàn với những phụ nữ trẻ em ngơ ngác đưa những cặp mắt thất thần nhìn cảnh tượng ngổn ngang quanh họ cơ h ồ nỗi mất mát lớn quá nước mắt không còn để chảy nữa thủ đô tokyo sầm út là thế một thành phố bảy triệu người mà chỉ còn không đầy năm mươi phần trăm cư dân ở lại hơn một nửa dân số tứ tán về những làng quê hoặc phiêu b ạ c tới các đô thị nhỏ nhật hoàng hirohito tuyên bố trên đài phát thanh về sự đầu hàng vô điều kiện trước quân đồng minh và nhận định rằng điều này mở đường cho một nền hòa bình bền vững dành cho các thế hệ mai sau ông cũng động viên nước nhật hãy nhìn về phía trước dồn toàn bộ sức mạnh cho việc kiến tạo tương lai và tiến bước theo đà tiếng chung của thế giới made in j a p a n bản tuyên bố đã được dân chúng đón nhận với rất nhiều thái độ khác nhau không ít người nhật thở vào vì biết rằng từ nay nỗi thống khổ do chiến tranh gây ra không còn nữa nhưng đồng thời cũng ý thức được rằng n h a n nhóm giữa đống tro tàn không phải là dễ vượt qua một số khác nhất là giới trẻ cảm thấy tự ái dân tộc bị tổn thương sâu sắc họ kích động gây bạo loạn để chống lại lệnh đầu hàng kể cả việc chiếm dinh thủ tướng để biểu dương lực lượng thủ tướng nhật kantaro suzuki đã may mắn chạy thoát trong những giây phút đầy nguy hiểm đó một số sĩ quan đã mổ bụng tự sát harakiri để thực hiện lòng trung nghiệp với nhật hoàng và đất nước v h ù tan nhiều binh lính nhật ở ngoài nước không có may mắn như những người còn sống trong nước tại mãn châu 500 lính nhật bị bắt làm tù binh b ị đ a i di sibi và nhiều nơi khác có nhiều người sau mười hai năm xa xứ mới được quay về x u m họp với gia đình còn nhiều vấn đề xã hội khác khiến những người trực tiếp chứng kiến hay nghe kể lại không khỏi chạnh lòng Cái chiến thứ hai đã cướp mất sinh mạng của ba mươi bảy phẩy sáu triệu người cả quân đội lẫn t h ư ờ n g dân chỉ riêng ở tám nước dính liễu nhiều đến cuộc chiến là đức ý nhật ba lan pháp anh liên xô và mỹ trong những nước này liên xô thiệt mất hai mươi mốt phẩy ba triệu mạng sống Cái đến là đức hơn bảy triệu người tử vong riêng nhật có một phẩy bảy triệu binh sĩ tử trận và ba trăm sáu mươi n g h n người dân hy sinh trong cuộc chiến những con số khô khan đó là chứng tích của một trong những thảm họa ghê gớm nhất trong lịch sử loài người những người tiên phong giải bài toán nhu cầu xã hội chiến tranh vừa kết thúc đời sống của nước nhật thiếu t ố n trăm bề kể cả những món ăn tinh thần đơn giản nhất có có thể tìm thấy một máy tu thanh còn nguyên vẹn trong chiến tranh cảnh sát nhật buộc thường dần giao nợ máy tu thanh để họ hủy đi bằng sóng ngắn vì sợ những tin tức chiến trường phát đi từ các đại phương tây làm hoang mang dân chúng mặt khác binh lính nhật có thể bị đối phương lùng lạc tinh thần Khi hòa bình lặp lại rồi những hạn chế của thời chiến không còn lý do để tồn tại nữa người dân đ ô i nhau tìm mua máy tu thanh cũ sửa chữa và nâng cao tính năng của chúng có cầu tức sẽ có cung nhiều cơ sở sửa chữa nâng cấp máy tu thành m ộ c lên cấp các thành phố lôi cuốn nhiều chuyên viên kỹ thuật trẻ tuổi vào cuộc trong số này có masaru ibuka một kỹ sư điện sinh năm 1908, t ố t nghiệp trường khoa học kỹ thuật thuộc đại học waseda đang điều hành công ty tokyo t u s o s i n t kogyo kk công ty kỹ thuật tiễn thông tokyo chuyên cung ứng dụng cụ điện thiết bị radar cho quân đội nhật tháng chín năm 1945, i b u k a quay lại tokyo bắt đầu những dự tính mới khi chiến tranh không còn đe dọa thành phố này nữa anh thuê một căn phòng nhỏ ở tầng ba của cửa hàng bách hóa shirokiya ở nihon p a s h i để làm xưởng sản xuất chi phí lương bổng do nhân viên đều lấy từ những khoản tiền dành dụm của chính người kỹ sư nhiều c á c b ò n g này sau khi nắm bắt được nhu cầu về thông tin của người dân nhật nhất là sự thiếu thốn các phương tiện kỹ thuật i b u k a quyết định chuyển sang công việc sửa chữa máy tu h thanh và cung cấp cho người tiêu dùng các bộ chuyển đổi converser và bộ tiếng hợp adapter có thể gắn vào máy tu h thanh để nghe tin tức từ các đài phát thanh đi bằng sóng ngắn việc làm của ibuka cùng các đồng nghiệp được công chúng đón nhận nồng diệt ngày sáu tháng mười năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm nhật báo asahi shimbun đã dành hẳn một bút chì xanh quen thuộc để viết về công ty của ibuka trong đó có đoạn anh m a s a r u ibuka nguyên giảng viên bộ môn khoa học và kỹ thuật trường đại học wasada bà là con rể ông bộ trưởng giáo dục tamon maeda vừa khai trương phòng thí nghiệm nghiên cứu viễn thông tại tầng ba cửa hàng s h i r o kia ở nihon bashi hoạt động không vì những động cơ thương mại anh đã tìm tòi mở rộng việc sử dụng các máy tu thanh sóng ngắn bằng cách chuyển đổi các máy tu thanh thông thường hoặc bằng việc sử dụng m ộ t thiết bị bổ sung bài báo ấy đã tình cờ đánh tay một thanh niên 25 tuổi ở k o s u g a y a thuộc quận aichi anh vui mừng nhận ra ibuka là người quen cũ và trong đầu vụt nảy một ý tưởng về những vấn đề từng nung nấu trong nhiều ngày qua họ đã bắt được liên lạc với nhau sau chiến tranh một cách tình cờ và đầy bất ngờ như vậy ít lâu sau chàng thanh niên ở k o s u g a y a này gõ cửa căn phòng tồi tàn của ibuka hai người gặp lại nhau trong nỗi mừng sỡ không kề xiết chiến tranh và những lo toan cá nhân đã ngăn cách họ nhưng nay hòa bình đã lặp lại cho dù là hòa bình trong cánh đổ nát k hoang tàn thì cũng là lúc để họ biến những hoài bão thành hiện thực họ ngồi hàng buổi với nhau t rút hết những gì á p ủ trong tâm tư mà chưa có dịp thổ lộ cùng ai bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với những t rung động sâu sắc nhất trước hình ảnh một đất nước đang cần sự c ấ p sức của tất cả mọi người đã khiến họ gắn tìm ra một kế sách thuận lợi nhất và kế sách đó đã hình thành vào ngày 7 tháng 5. Năm 1946, với sự ra đời một công ty mới lấy tên là công ty kỹ thuật viễn thông tokyo với một bộ máy nhân sự hơn 20 người c h ô n g ai có thể ngờ rằng chỉ hơn 10 năm sau công ty này đã trở thành một trong những tập đoàn sản xuất hàng đầu của nhật với thương hiệu sony c ò n c h à n g thanh niên 25 tuổi kia chính là một tên tuổi mà nước nhật và cả thế giới sẽ còn nhắc mãi a k i o morita vào thời điểm chiến tranh đang đánh hỏi ác liệt Morita một trong đơn vị đặc nhiệm chưa nghiên cứu về điện, tầm trong Ibuka nghiên tiện nhiệt, có tên chưa và vị về cứu cùng đặc có đơn ở hỏa lúc à Bakwe. l đó morita mang các bậc trung úy mới hai mươi bốn tuổi còn ibuka là một kỹ sư điện ba mươi bảy tuổi ibuka tham gia vào đơn vị đặc nhiệm với tư cách một nhân viên dân sự hợp tác với quân đội không phải là một sĩ quan như morita song song với công việc trên ibuka đang là giám đốc một công ty về dụng cụ đo lường đã cung cấp với ậ Nhật t từ trang trở, tư liệu lẫn l Hải gũi điều kiện sinh quân suy và vũ về khí cho những cần cả của năm sống Sự p n g ư ờ tư r ẻ thời chiến đã kết Modita và Ibuka ngay từ t chiến hè hai h Ibuka căng ngay năm đã mùa và ấy. Cả ờ n g cách ó nhiều dịp ngồi với nhau, bàn phía hoài dịp bạc về nước một sĩ quan liên lạc hải quân modita có dịp đến thăm công ty của i b u k a ở quận Tsukishima, thuộc thành phố tokyo thông thường ibuka chế tạo các dụng cụ radar theo hợp đồng ký với hải quân tại một cơ sở của ông morita lạ lẫm khi nhìn thấy một căn phòng đông đúc các nữ sinh viên thuộc viện hàng l à m âm nhạc ở ueno được ông thu nhận v à làm công việc cân chỉnh các bộ dao động tháng chín năm 1944, t o k y o bị dội bơm liên tục ibuka g i công ty về thị trấn nhỏ susaka h thuộc quận nagano nằm cách tokyo 160 km về phía tây bắc từ đó ông rất ít trở lại sushi để làm công tác nghiên cứu cho hải quân nhưng bù lại modita vẫn có nhiều dịp đến thăm ibuka ở susaka một lần gặp nhau trong khung cảnh bình lặng của vùng thôn giả nakano hai người bạn ngày càng có những mối đồng cảm về vận nước khi bàn về diễn tiến của chiến cuộc họ cùng nhận định là cho dù chính phủ nhật đang ra sức tuyên truyền về ưu thế của nhật trong cuộc chiến thì sự thức trận là điều không thể tránh khỏi cả hai cùng những thông tin và bình luận mà họ nghe được một cách lén lút từ các chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn của đài phát thanh hoa kỳ ibuka chia sẻ với morita quan điểm về giá trị tái thiết của công nghệ và thờ binh họ hẹn sẽ hợp tác với nhau về mặt kinh tế sau chiến tranh chấm dứt lần gặp gỡ cuối cùng trong năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm giữa morita và ibuka diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm lúc đó cả hai ngồi lắng nghe tin tức về bản tuyên ngôn postdam kêu gọi nhật bản đầu hàng không điều kiện trong thâm tâm ibuka đã quyết định sẽ quay về tokyo để bắt đầu lại mộ việc nhưng lại không muốn thổ lộ với morita điều này khi nhật h o à n g hirohito đọc lời tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh ibuka đang ngồi trong văn phòng ở susaka h ông nghe những lời nói đó với một tâm trạng phức tạp và lẫn những mùi đau nhục nhã giận dữ và hối tiếc trong khi các đồng sự của ông đã vỡ òa lên niềm vui sướng khi đón nhận tin này với họ thì nay sẽ không còn nữa bóng ma khủng khiếp của chiến tranh của những phân ly mất mát của những niềm hy vọng cháy tiêu trong bão lửa của những hoài bão lùi tàn cùng tuổi thanh xuân b u ồ n vùt trôi điều quan trọng là i b u k a cùng các đồng sự cùng chia sẻ niềm đam mê về công nghệ và sự phát minh với họ cho dù người mỹ là kẻ thù trong thời chiến là những tên man g rợ mình đầy lông lá nhưng họ vẫn từng nghe trên hệ thống phát thanh tuyên truyền song tự trong thâm tâm họ vẫn nghĩ rằng công việc nghiên cứu của họ phải dựa vào công nghệ của người mỹ quyển sách gói đầu giường của họ lúc bấy giờ là radio engineering kỹ thuật vô tuyến của fe toman một textbook sách giáo khoa mà họ phải đánh vật với tiếng anh để có thể nắm được những ý tưởng và kỹ thuật hiện đại akira hikuchi một trong những người cộng tác với ibuka từng có mặt trong buổi chiều ngày m ư tháng t đã ghi lại ký ức đó trong cuốn john nathan sony the d a v i d life trái tim của tất cả các kỹ sư đều tràn ngập niềm vui vì chiến tranh đã kết thúc chúng tôi cảm thấy suốt cuộc rồi chúng tôi cũng có thể làm một việc gì đó thật sự không phải là vũ khí cho quân đội mà là những vật dụng hữu ích và chúng tôi cảm thấy rằng việc cho ra đời những sản phẩm đích thực có thể giúp chúng tôi nắm bắt và thậm chí có thể đi trước công nghệ của người mỹ sau chiến tranh i b u k a cùng các bạn hữu thành lập phòng thiết nghiệp nghiên cứu viễn thông tokyo ai cũng nóng lòng muốn làm một cái gì đó cho đơn vị mới và góp phần tái tiết nước nhật thời hậu chiến nhưng không ai biết phải bắt đầu như thế nào tình trạng tài chính lúc bấy giờ rất khó khăn lương bổng trả cho các kỹ sư và nhân viên xuất phát chủ yếu từ tiền túi riêng của i b u k a tình trạng này không thể kéo dài mãi được hướng đi tạm thời của họ là lập phân xưởng sửa chữa máy thủ thanh sản xuất các bồi chưỡng đỏi ra sóng ngắn khi gặp lại nhau tại tokyo hiểu được những khó khăn về mặt tài chính mà ibuka đang phải đương đầu m o r i t a bàn bạc với bạn bè về những giải pháp tạm thời áp dụng để nêu dưỡng phòng thí nghiệm nghiên cứu viễn thông tokyo ở ibuka đồng thời tìm một cướng đi mới có nhiều triển vọng hơn sau một thời gian dài nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng cả hai quyết định thành lập công ty mới vào tháng ba năm 1946. điều khó khăn nhất về phía m o r i t a là làm sao thuyết phục được ông bố đồng ý để ông điều hành một công ty khác ngoài công ty của gia đình theo truyền thống của người nhật lúc bấy giờ người con trai trưởng phải là người kế thừa cơ nghiệp của gia đình chứ không phải ai khác và người con trai trưởng không theo nghiệp chính của gia đình sẽ là một vấn đề hết sức nghiêm trọng tháng b n ă m một n n ă m bốn m s sau khi bàn bạc bà kỹ morita và ibuka quyết định thành lập một phái đoàn hùng hậu để việc thuyết phục ông bố đạt hiệu quả mong muốn thanh trưởng Nhật tàu phân phái hai chuyến hỏa ra Ibuka Maede ba đoàn ngoài ông còn ông Bản người lên giáo đêm o là có cục dục Cả bố bổ vợ về sự h u g a a y để t c phục hiện thuyết sướng mạng đón k h k h ă và tiếp ế nhị đón Sự t mà gia đình morita dành cho hai người cách thân thiết đã vượt quá mồn nờ của cả ba người món bánh mì rất kiếm v à thời buổi khó khăn ăn với mức bơ và thấm dòng bằng nước trà một bữa ăn thịnh s o ạ n nhưng bất ngờ và hạnh phúc nhất không chỉ cho riêng morita mà cho cả ibuka và ông maeda là thái độ thân thiện cởi mở của ông kyusa emon morita bố của morita khi nghe đề nghị đầy tính đột phá về việc cho a k i o morita được từ bỏ vai trò người k ế t h ừ a cơ nghiệp của dòng họ morita sau một thoáng do dự ông c ũ n bày tỏ sự mong mỏi morita thay ông để làm chủ gia đình đồng thời nắm giữ việc kinh doanh do ông trao lại rồi ông quay sang maeda và ibuka nói bằng một giọng tư tốn nhưng nếu con trai tôi muốn làm một việc gì đó k h á c cơn để tự rèn luyện hoặc thi tố khả năng nó có thể làm như thế cuối cùng ông nói với morita con hãy làm những gì con thích những lời nói đó được cả ông maeda lẫn ibuka và morita đón nhận bằng tất cả sự vui sướng và lẫn ngạc nhiên họ không thể ngờ rằng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ đến như vậy về sau morita được biết thêm là quyết định cởi mở của bố ông xuất phát một phần bởi việc em trai ông là kasu aki lúc đó đang là sinh viên trường đại học wasada đã tình nguyện nón nghiệp sản xuất rượu sake của dòng họ morita giải quyết được những bế tắc trong gia đình công nghệ nước nhật cần công nghệ ngày 7 tháng 5 năm 1946 là thời điểm lịch sử c ủ a một chương hiệu của cả một nền kinh tế nhật bản thời hậu chiến hơn h a năm viên chức quản lý và nhân viên đã tham dự lễ khai trương thương hiệu tokyo tsushin o kogyo tsuko o tức công ty kỹ thuật viễn thông tokyo ông tamon b a e d a bố vợ của ibuka được cử làm chủ tịch công ty có một sự cố nhỏ đó là ibuka đã công phu chuẩn bị một tờ quảng cáo về sự ra đời của công ty mới nhưng đến hôm khai trương thì lại quỷ quên ở nhà tachikawa trong diễn văn khánh thành ông nói chúng ta phải tránh những vấn đề đang xảy ra với những tập đoàn lớn chúng ta sáng tạo và giới thiệu những công nghệ mà các tập đoàn lớn không thể sánh được vì tái thiết nhật bản tùy thuộc vào sự phát triển của những công nghệ có tính năng động công ty mới của i b u k a và modita chỉ có một số vốn vỏn vẹn một trăm chín mươi n g h n yên không có máy móc chỉ có một số dụng cụ khoa học thậm chí với số tiền như vậy c ó có thể vận hành công ty một cách suôn sẻ điều quan trọng là trong đầu mỗi thanh niên đầy nhiệt huyết ấy là một khát vọng lớn lao mong muốn góp sức vào việc khôi phục tái t i ế t một nhật bản trên đống hoang tàn chủ tịch maeda cũng lặp lại những ý chính trong bài phát biểu của ibuka ông nói ngày hôm nay công ty nhỏ b é của chúng ta khởi sự hoạt động với công nghệ đỉnh cao và một tinh thần đoàn kết hoàn hảo công ty sẽ phát triển khi đó chúng ta có thể tin chắc rằng mình đang cấp phần cho xã hội trong những ngày đầu g â y dựng toshoku modita giữ vai trò một giám đốc song với tư cách một đồng sáng lập cùng i b u k a ông là người có trách nhiệm quan trọng trong việc đề ra đường lối hoạt động h ư ớ n g phát triển của công ty trong tương lai t ừ trong thâm tâm ông biết rằng đây là bước cỡ đầu đầy thách thức muốn góp phần công sức và sự hồi phục nền kinh tế của đất nước không thể chỉ bằng lòng với quy mô khiêm tốn của t o s h u k o mà phải từng bước gắn chặt thương hiệu mới mẻ này vào sinh hoạt của cộng đồng tạo những mối liên kết vững chắc để có thể phát triển ở một quy mô ngày càng lớn hơn modita tự nhủ đây chính là lúc ông cần phải vận dụng những quan điểm triết lý về quản lý tiếp thu từ người bố nghiêm khắc nhưng trọng lượng từ những sách báo đã đọc để đưa t o t s u k o đạt những thành quả lớn nhất ngay sau ngày khai trương mọi người trong công ty lao vào làm việc bất kể giờ giấc với một tinh thần tự giác cao độ ban đêm khi cửa hàng bách hóa nơi họ thuê mướn làm trụ sở công ty đã đóng cửa họ tiếp tục công việc bên trong cửa hàng đóng kính cửa ra vào vào ban đêm họ phải sử dụng cổng thoát hiểm trong những buổi làm đêm và có lúc g i ả m trán g với những bác cảnh sát tuần tra mận trán g cứ tưởng họ là lũ trộm đục tường khoét vách nhà ai Quá, hãy làm k h i sưởi ấm chỉ có sự đồng cảm sâu sắc nhất với dân nghèo họ mới có thể sáng tạo ra chiếc gói có khả năng tỏa hơi ấm tôi nghĩ công trình này thật sự vĩ đại báo địa phương sau khi nhật bản đầu hàng là bắt đầu ngay thời kỳ quân mỹ đồn trú k h ắ p nhật bản người mỹ và cụ thể là dưới sự chỉ đạo của tướng mark o u t o đã triển khai nhiều chính sách mới về chính trị và kinh tế trên đất nước mặt trời mọc năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy một bước ngoặt quan trọng trong đời sống chính trị của nhật bản do người mỹ tạo ra đó là sự ra đời của bản hiến pháp thời hậu chiến tác giả của nó là tướng mark auto theo văn kiện này nhật hoàng mất toàn bộ quyền lực chính trị và quân sự chứ còn là biểu tượng của đất nước một điểm quan trọng nữa đó là nhật bản không được tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào mà không được có quân đội riêng về mặt kinh tế mark auto phá vỡ tình trạng tập trung quyền lực bằng cách giải thể các sai bát su các gia đình sở hữu và kiểm soát phần lớn nền công nghiệp ở nhật cùng các đại công ty khác trong suốt nửa đầu của thời gian chiếm đóng quân đội mỹ kiểm duyệt c á c cao những lời tuyên bố chống mỹ hay những bài báo có tính kích động dưới sự chiếm đóng của mỹ thần đạo không còn được coi là quốc giáo của nhật bản nữa mặt khác thiên chúa giáo lần đầu tiên xuất hiện công khai sau nhiều thập kỷ p h ắ n g bóng phụ nữ nhật được công nhận quyền bầu cử và tháng tư năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu mười bốn triệu cử tri nhật đã đi bầu thủ tướng đầu tiên trong thời kỳ đổi mới là ông yoshida shigeru chiến tranh kết thúc trong những chỉ tiêu chính của chính phủ lúc bấy giờ có việc trợ cấp cho các binh sĩ hoài gia bồi thường cho các cơ sở công nghiệp quân sự do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và thanh toán các chi phí cho bộ tư lệnh các lực lượng quân đồng minh hoạt động trên đất nhật chính những chi tiêu phi sản xuất đó đè nặng lên đời sống kinh tế của toàn nước nhật và trở thành nguyên nhân chính của tình trạng lạm phát năm sau cao hơn năm trước tháng hai năm 1946, chín h quyền dưới sự kiểm soát của quân mỹ chiếm đóng công bố những biện pháp đối phó c ẩ n cấp với cuộc khủng hoảng kinh tế bao gồm việc đảm bảo cung cấp thực phẩm gia tăng sản xuất và kiểm soát giá cả về mặt tiền tệ biện pháp được chọn lựa là kiềm hãm lạm phát bằng việc tạm thời đóng băng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng để thực hiện có hiệu quả biện pháp này chính phủ cho ra đời đồng yên mới với những quy định tạm thời không cho rút tiền kỹ thác ở ngân hàng n g o à i trừ những trường hợp rút tiền c h o chi phí đời sống tối thiểu không cho lưu hành những giấy bạc trị giá năm yên trở lên các biện pháp kiểm soát giá cả cũng được nội các nhật thực hiện triệt để để nhằm k i ể m hãm đà lạm phát với quyết định giải thể các sai bát su cụ thể là các đại doanh nghiệp mitsui Mitsubishi, Sumitomo s u và y a dù a ra một sự sai tranh đã Điều đã để gây trọng trong người ứng rằng những này quyết duy trì một tế. liệt, bát tính tế. sự sáu xu quốc lớn nền kinh bản phản cần cạnh cho phải bị xứ có d muốn dù không các biện pháp kinh tế do mỹ áp đặt ảnh hưởng rất nhiều đến những doanh nghiệp còn non trẻ như công ty toshuko của ibuka và morita buộc ban điều hành phải có những sáng kiến phù hợp để đối phó với tình hình khó khăn từng bước đưa doanh nghiệp vượt qua thử thách người dân cần cái đó ibuka thành lập công ty giữa lúc nền kinh tế đầy khó khăn và hai chàng trai hầu như không có đồng vốn đáng kể để vận hành công ty một cách suôn sẻ ngay từ những ngày đầu sau khi thành lập không bao lâu công ty t o r s u k o đã đối mặt với những khó khăn về trụ sở làm việc tháng tám năm 1946, c ử a hàng bách hóa shirokiya nơi có một phòng c h o công ty t o r s u k o thuê phải tạm đóng cửa để nâng cấp ibuka và modita giờ trụ sở về khu phố kichi j o j i cũng ở tokyo nhưng được một thời gian ngắn lại phải chuyển đến goten yama một khu phố ở phía nam thành phố tokyo sự tồi tàn của một công ty mới thành lập không ít khi đã làm chạnh lòng những người quen biết nhất là bố mẹ của morita những người kỳ vọng nhiều vào sự thành công của morita hơn là nhìn thấy con trai họ phải làm việc trong một ngôi nhà thuê mướn dột nát c ả lúc phải lấy dù để che những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên chiếc bàn viết ọp ẹp x o n g hai chàng trai trẻ morita và ibuka dường như c h ô n g mấy bận tâm đến điều đó điều bả hai người đang trăn trở là cỡ đầu hoạt động của công ty như thế nào chế tạo những sản phẩm nào để tranh thủ thị trường con cá bắp bên của thời hậu chiến thoạt tiên ibuka nghĩ đến một sản phẩm hầu như không dính dáng gì đến những dự định ban đầu của ông và morita đó là những chiếc g ố i điện dùng điện năng tạo ra sức nóng để người tiêu dùng sử dụng trong mùa đông rất lành để không làm mất mặt thương hiệu t o s u k o với những dự án nhiều tham vọng hơn mà họ đã h o ạ t h định trong tương lai họ bán gói điện dưới thương hiệu c i n s a nesuru sokai h công ty sửa ấm j i n s a có điện làm ra được bán chạy như tâm tươi giúp ibuka morita và anh em công nhân viên phần nào vượt qua những khó khăn ban đầu tuy nhiên với những kỹ thuật chưa được h o à n t h i ệ n không bao lâu gói điện của họ để lộ ra những khuyết điểm chết người m ộ nhân viên được ibuka tặng cho chiếc gói lấy làm tích lắm ầm ắp suốt năm đầu lòng vui sướng với sản phẩm do mình góp sức làm ra qua năm sau sợi dây truyền nhiệt bằng n i t t r ô m bỗng nhiên từ giữa lòng chiếc gói chạy ra nằm sát mép gói phóng tia lửa điện làm cháy xém chiếc quần phía của chàng công nhân may mà tia lửa điện chưa xâm phạm vào chỗ khác nếu không thì sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng vượt qua những khó khăn ban đầu về mặt tài chính điều quan trọng là phải trở về chủ đề chính của những dự án hơi dài đó là các sản phẩm có giá trị thuộc lĩnh vực điện tử nhưng muốn lạc nghiệp thì phải an cư mà cái văn phòng tồi tàn ở shiro kia thì không thể gọi là một chỗ an cư lâu dài được cứ lần công nhân của tốt su k o đang dọn dẹp chỗ làm để cho lực lượng chiếm đóng tổ chức một buổi kiêu phủ thì bỗng nhiên các vách ngăn đổ sập trời lại mưa những người đứng bên ngoài có dịp nhìn thấy công nhân của tốt su k o trần mình lao động dưới mưa ư ớ t như chuột lột trong số người chứng kiến cảnh trạng này có ông hisao yuda chú của kazuo iwama vốn là em rể của morita một nhà vật lý từng làm việc tại viện nghiên cứu địa chấn thuộc trường đại học tokyo trước khi về với totsuko chạnh lòng trước những khó khăn của hai chàng trai trẻ ông ngỏ lời cho mượn một ngôi nhà của ông tên là ibuka và morita phấn khởi dọn công ty viện ngôi nhà tokuya của ông yuda gần địa điểm ngày nay là khách sạn mitsui Ngôi nhà không lớn lắm chỉ độ vài mươimét vuông nhưng cũng đủ cho hoạt động ban đầu của t o s h u k o trong lúc ibuka và morita đang phân vân giữa việc sản xuất máy tu h thanh với các thiết bị dùng cho máy tu h thanh chủ yếu là bộ phận chuyển đổi sóng ngắn họ bỗng nhiên bị thu hút bởi một loại sản phẩm khá mới mẻ thời bấy giờ đó là máy ghi âm bằng nhiên kim loại có từ tính cả hai đã có dịp xem đến chiếc máy loại này do người đức làm ra và đang được các nhà khoa học thuộc trường đại học t o h o k u ở phía bắc nhật bản nghiên cứu chế tạo đối với máy ghi âm và t h ờ i kỳ này hầu hết nỗ lực về mặt kỹ thuật đều tập trung vào chất liệu của dây kim loại ghi âm lúc đó công ty sumitomo bentos c o r p o r a t i o n đã sản xuất được dây kim loại dùng cho máy ghi âm song chất lượng của loại dây này còn là một vấn đề đau đầu của các nhà kỹ thuật mặt khác quy mô quá nhỏ của một công ty vừa mới thành lập như totsuko đã khiến cho sumitomo quay lưng ngoảnh mặt song nhờ sự thất bại thời đó morita và i b u k a mới có dịp tiếp cận với đài phát thanh nsk cơ quan phát thanh chính thức của nhật bản do quân chiếm đóng mỹ quản lý thăm dò biết được cơ sở này đang cần các thiết bị trộm sóng và nhiều loại thiết bị phát thanh khác torsuko đề nghị với nsk được cung cấp cho họ các thiết bị trộm sóng cỡ lớn và việc này đã để lại cho morita một kỷ niệm khó quên nhận được văn bản của t o s h u k o nhk cử một viên thiếu tướng đến cơ s ư ở n g của công ty để xem xét cơ ngơi và khả năng sản xuất đến nơi nhìn thấy cơ s ư ở n g nhỏ bé bụi bặm viên tướng c ô n g tin h ở mắt mình nữa ông ta quầy quả ra về để lại phía sau hai nhà sáng lập ibuka và modita lặng lẽ nhìn nhau ngao ngán nhưng trong cái r u i là có cái may tại đài nhk ibuka có một người bạn là shigeo shima và anh này nhận lời thuyết phục viên tướng mỹ khó tính ông ta miễn cưỡng ký hợp đồng đặt hàng thiết bị trộm s ó n g với t o t s u k o trong thâm tâm tin rằng mối quan hệ giữa hai bên không thể kéo dài lâu tuy nhiên khi những mặt hàng đầu tiên được người của morita giao đến lần này đầy chính viên tướng kia tròn xoe mắt ngạc nhiên có một sự tương vãn thú vị giữa các cơ s ư ở n g tồi tàn mà viên tướng đã có dịp xem qua và chất lượng của những thiết bị trộm s ó n g đang nằm ngạo nghệ dưới mắt ông ta lần đầu tiên sự thành công của một hợp đồng sản xuất cho phép mọi người có thể kỳ vọng vào tương lai cũng lần đầu tiên modita và ibuka ý thức một cách đầy đủ về vị ngọt của tinh thần trách nhiệm và chất lượng sản phẩm do mình làm ra chính nhờ sự hanh thông ban đầu trong quan hệ kinh tế với nsk mà modita và ibuka rút bỏ được những căng thẳng lo lắng để dằn vặt cả hai trong một thời gian dài trong một dịp liên hệ với đài nsk ibuka tình cờ nhìn thấy lần đầu tiên một chiếc máy ghi âm chạy bằng băng từ niềm đam mê cũ trỗi dậy nhất là khi ông biết rằng dạng sản phẩm này cho ra những âm thanh trung thực hơn rất nhiều so với máy ghi âm sử dụng bằng kim loại nhờ có sẵn sự tín nhiệm đã gây dựng được với nsk modita và ibuka mượn được chiếc máy ghi âm này về công ty t o r s u k o để mọi người cùng quan sát tìm hiểu cách vận hành rõ ràng mọi khó khăn về mặt kỹ thuật đều tập trung ở băng từ chất liệu lưu trữ và phát ra âm thanh trong máy ghi âm vấn đề mà modita và các đồng nghiệp phải giải quyết là tìm chất liệu nào để làm n ề n cho băng từ lúc đầu họ sử dụng thử thứ đang có sẵn là cellophane được tráng lên một lớp khoái chất gồm nhiều hợp chất khác nhau nhưng chẳng bao lâu sau loại chất liệu này để lộ r a một dược điểm có cứu vãn chỉ cần chạy qua lại đầu thu phát của máy ghi âm vài lần là băng từ bằng cellophane bị giãn ra âm thanh trở nên méo mó khó nghe ngay cuối cùng sau khi tử qua vài ba phương cách khác họ cũng tìm được một loại chất d ẻ o trắng lên trên bằng hai kim loại là f e r r i c o x i d e màu nâu và f e r r o s total o x i d e màu đen có thể tạm sử dụng cho các máy ghi âm còn khá mới mẻ đối với n à n h công nghệ t h í n h tị ở nhật bản lúc bấy giờ đáp ứng những nhu cầu tiềm ẩn năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín khi ở trung quốc một cuộc đổi thay lớn lao đã diễn ra với sự thắng lợi trọn vẹn của đảng cộng sản trung quốc thì nhật bản công ty torsuko cũng ghi dấu ấn quan trọng của mình trong lịch sử công nghệ của nước này đó là việc cho ra đời chiếc máy ghi âm đầu tiên so với ngày nay loại phương tiện giải trí này thô kệch và nặng nề một cách đáng sợ với trọng lượng 3 5 kg còn giá bán thì cao ngất ngưỡng 1 7 0 t r ă y n g h n yên bằng 17 tháng lương của một công chức vừa tốt nghiệp đại học tuy nhiên sự ra đời của chiếc máy ghi âm do torsuko chế tạo là một bước ngoặt quan trọng của nền công nghiệp điện tử nhật bản nó là sự khởi đầu của những sáng kiến mở rộng nền công nghiệp tiêu dùng và từ đó đặt nền tảng cho một nền công nghiệp điện tử trọng lẫn của cả nước nhật tuy vậy năm chiếc máy ghi âm ra đời nằm yên trong kho chờ người tiêu thụ mà tuyệt nhiên không vì thượng đế nào đoái hoài đến lúc này các nhà sáng chế mới vỡ lẽ đa số người dân nhật chưa biết hết tính năng của chúng điều này đòi hỏi một chiến lược tiếp thị khoa học và hữu hiệu để người tiêu thụ hiểu rõ những lợi ích của máy ghi âm và trong ừ đó chấp nhận chúng. nhận t quyển tự truyện made in j a p a n modita thú nhận là cả ông lẫn ibuka chưa có những hiểu biết tối thiểu về thị trường tiêu thụ thậm chí còn nghĩ một cách đơn giản rằng c i cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cao là có thể bán ra thị trường chính một dịp tình cờ cộng với sự nhạy bén của một tài năng chưa có dịp bộc lộ đã giúp modita tìm ra lối thoát cho một vấn đề nan giải một h ô m ông chứng kiến cảnh một khách hàng của một tiệm bán đồ cổ sẵn sàng chi trả một khoản tiền thật lớn cao hơn nhiều so với giá trị của chiếc máy ghi âm để được sở hữu một chiếc bình cổ mà có lẽ không mấy người thấy được giá trị của nó chiếc bình cổ được bày trong phong cách nói lên sự giàu sang của chủ nhân và m a i đây có thể mang lại cho ông ta một khoản t r ê n h lệch giá song xét về mặt í t dụng thì chiếc máy ghi âm của t o s h u k o vượt xa từ kinh nghiệm về chiếc bình cổ đó m o r i t a nhận thức được rằng khắc p h ụ những k u y ế t điểm trong lĩnh vực kỹ thuật để cho ra đời một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh là một công việc khó song để các sản phẩm đó thâm nhập vào đời sống cộng đồng lại càng khó hơn gấp đôi Morita mãi trong cuộc đời một điểm một Morita trong doanh trong cho đời thời đi thành đạt thấy sau、này. Ngay ban nhớ nhân này. dẫn, những chập h bước cuộc đầu đã k ông nhận ra rằng không phải chỉ sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất độc đáo nhất là có thể dễ dàng tiêu thụ được bài học Về và về tiềm chiếc Sipco thúc thực của có được chính xác nhu cầu của khách hàng, kể cả các nhu cầu ẩn, và thuyết phục họ về sự cần ghi hiện phương thị mình. thị hiệu thì phải nhu hàng, nhu thuyết họ thiết tiếp tiên tiếp máy âm, Muốn nắm án đẩy ông cùng sự đã đầu bắt ẩn quả kể lúc ợ i Modita lần la tìm hiểu nhiều nơi ích của cung cấp. c phẩm mình h la sản sự lần tìm do và ý ủ a Tòa ông dừng lại ở tòa án tối cào Nhật lại Tối ở cào bấy ả n Lúc b giờ ngành tòa án rất cần nhân viên t ố c ký để ghi chép lời khai trong những cuộc thẩm vấn tranh luận tại phiên tòa khó khăn mà ngành này gặp phải là cuộc chiến vừa qua đã làm tiêu tán một n u ồ n nhân lực có t à i nghề quan trọng trong đó có nghề tóc ký nắm bắt được tình hình này với sự giới thiệu công của, của bộ trưởng maeda morita tiếp cận được với một vài nhân vật tại tòa án tối cao và chỉ sau một hai lần cho họ nghe và sử dụng thử chiếc máy ghi âm của torsuko ông đã nhận được thỏa thuận mua hai mươi chiếc niềm h vui sướng của ibuka morita và tất cả thành viên của công ty torsuko như được vỡ òa ra sau bao nhiêu trăn trở những âu lo khắc khoải đến nay họ mới cảm nhận được hạnh phúc của thành công đầu tiên sau tòa án b o r i t a lại phát hiện ra một môi trường khác cũng cần có máy ghi âm mà số lượng có thể nhiều hơn cả ngành tư pháp đó là ngành giáo dục với những trường học trải rộng khắp cả nước đang làm quen với mô hình thính thị trong giảng dạy và học tập việc trang bị một máy ghi âm để phát những cuộn băng t h u sẵn về giảng dạy ngoại ngữ hay những vấn đề khoa học t h ư ờ n g thức có thể giúp các giáo viên tiết kiệm được thời gian và học sinh dễ tiếp thu bài học hơn vấn đề là công ty t o p suco phải thu nhỏ hơn nửa kích thước máy ghi âm chớ còn nhẹ hơn mặt khác giá thành cũng từ đó mà hạ giảm phù hợp với khả năng chi trả của các trường học nhỏ và đây sẽ là một thách thức rất lớn với một công ty như t o p suco thời đó sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng các kỹ thuật viên của công ty cũng chế tạo được một loại máy ghi âm đạt được những yêu cầu đó với một tốc độ chạy băng duy nhất là bảy tương đương hơn 1 8 cm trên dây đây có thể xem như một chiến thắng tuyệt vời khi những nỗ lực của công ty nhằm sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của xã hội khi máy ghi âm bắt đầu quen thuộc với người tiêu thụ tại kyushu hai nhà sáng lập t o r s u k o nhận định nếu l ạ i thuộc hẳn vào một địa phương duy nhất thì khi nhu cầu ở đây đi dần đến mức bão hòa hoặc chỉ qua một trận động đất là hoạt động của t o r s u k o sẽ làm vào khủng hoảng ngay vì t ế điều quan trọng là trong khi khai thác thị trường kyushu cần phải thăm dò nhiều thị trường khác trong nước thậm chí nếu có điều kiện c ũ n g phải tìm hiểu thị trường ngoài nước để cải tiến và phát triển sản xuất tạo điều kiện hình thành một cơ sở sản xuất tầm cỡ trong sản xuất kinh doanh có những cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần nếu không đủ sự chuẩn bị để nắm bắt chúng cơ hội sẽ vĩnh viễn từ bỏ chúng ta những ý tưởng đó đã hình thành trong tâm trí murita sau những đ i ề m suy nghĩ về tương lai của công ty toshuko mà lúc ấy vẫn còn quá bé nhỏ trên thương trường và nó trở thành bài học đầu tiên của ông và các đồng sự nhớ mãi trong sự nghiệp của mình một trong những chìa khóa mở ra sự thành công của máy ghi âm do t o r s u k o sản xuất là bằng sáng chế về kỹ thuật acbs recording đã giúp họ giữ được quyền trên thị trường tuy nhiên bằng sáng chế này rồi cũng hết thời hiệu và đây là một trong những trăn trở của modita khi thời điểm này đến gần thì có công ty masu shita electric industrial core sắp tung ra thị trường loại máy ghi âm của riêng họ tin này từng gây lo lắng cho công ty t o p suco khi họ có một đối thủ cạnh tranh trên thương trường nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra lúc masu shita phát động chiến dịch bán máy ghi âm cũng là lúc mà nhu cầu tiêu thụ máy ghi âm của t o p suco tăng vọt hiện tượng này làm cho cả morita và các đồng nghiệp phải ngạc nhiên khoảng một năm sau đó khi sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt thì sản phẩm của t o p s u k o càng được tiêu thụ nhiều hơn dù morita không phân tích nguyên nhân của hiện tượng thú vị này song trong con mắt của các nhà phân tích kinh tế có lẽ khi đó có một cách biệt khác lớn về mặt chất lượng của sản phẩm do hai công ty làm ra nên ngày càng đông người tiêu dùng nghiêng về sản phẩm của t o p s u k o dù vậy hiện tượng này cũng không cho phép i b u k a morita và công ty t o p s u k o ngủ quên trên chiến thắng chính điều trên đã cho hai nhà sáng lập thuộc một bài học quan trọng một công ty không thể giữ độc quyền trên một thị trường cho dù là ở một đất nước nhỏ bé như nhật bản thị trường luôn được kích thích bởi sự hiện diện của nhiều công ty cạnh tranh với nhau và tosuko h ý thức được rằng việc kích thích sự phát triển của một thị trường là chưa đủ cần phải tự mình tạo ra những thị trường mới một trong những người đóng góp nhiều công sức trong giai đoạn thử nghiệm và sản xuất ban đầu là nobutoshi kihara nay là chủ tịch phòng thí nghiệm sony kihara anh từng là sinh viên học với i b u k a tại khoa kỹ thuật cơ khí trường đại học wasada trong một cuộc phỏng vấn để tuyển dụng vào t o s u k o kihara cho biết anh có khả năng đặc biệt về điện và có thể chế tạo máy tu h thanh sóng ngắn máy tu h thanh năm đèn siêu tha phách và máy tăng âm độ trung thực cao chính người phụ trách cuộc phỏng vấn lúc đó là h i g u chi đã nói với kiha ra anh có thể làm về điện anh lại chuyên về kỹ thuật cơ ký anh quả là một con người thú vị h i g u chi nhận xét không sai kiha ra đã đóng góp nhiều vào quá trình sản xuất máy ghi âm nhất là chế tạo một loại băng từ bền chắc với lớp phụ kim loại có độ nhẹ cao phát ra những âm thanh gần đến mức trung thực nguyên mẫu chiếc máy đầu tiên ra đời năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín có dạng đứng theo kiểu chiếc máy ghi âm hiệu manage corder đang sử dụng tại mỹ sang tháng một và tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi t o r s u k o cho ra đời các kiểu g và a kiểu g sử dụng cho trường học với thời gian ghi âm một tiếng đồng hồ kiểu a sử dụng trong gia đình với thời gian ghi âm ba mươi phút khi bán ra thị trường kiểu g được mang nhãn hiệu tabecorder đồng thời t o r s u k o cũng bán bằng t ừ tính ra thị trường với nhãn hiệu sony t a p ngày mười lăm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tờ tạp chí mae nichi đăng một bài viết kèm theo ảnh chiếc máy ghi âm tabac coder của t o s h u k u trong đó có đoạn đây là một máy ghi âm dùng băng vừa được sản xuất ồ ạt tại nhật bản nó có thể được gọi là giấy nói theo lời nhà sản xuất nó sẽ trở nên còn nhẹ để có thể sử dụng bất cứ nơi đâu và tạp chí nói nhật báo nói sẽ trở thành một thực tế trong tương lai như vậy là đã một năm đi qua kể từ ngày ibuka và morita nghĩ đến việc cho ra đời chiếc máy ghi âm đầu tiên những thành quả ban đầu chưa lớn lắm nhưng đủ đà tạo cho những dự định đầy mới mẻ trong tương lai Tháng từ tháng Morita trở thành Tosuko. chức danh hành. hành giám giám năm năm 11 1950, 1947, đốc Được cử đốc cao cấp của điều điều đề vào ở vị trí này ông có nhiều quyền hạn hơn trong việc điều hành công ty bớt đi nhiều việc cho vị chủ tịch là taman maeda tuy nhiên một trong những nỗi lo lớn lúc bấy giờ là đồng vốn để phát triển sản phẩm vì sản phẩm bán ra bao giờ việc thu hồi vốn cũng chậm mong muốn của modita và các đồng nghiệp là làm sao nâng được đồng vốn từ ba sáu triệu yên lên m ộ ư ơ i triệu yên con đường gần nhất để thực hiện ý định này là bán cổ phiếu ra thị trường một ngày nọ người bạn thân của ông maeda là michiharu tachima ngồi nói chuyện với masao kurahashi một viên chức của công ty yakumo sagino đang quản lý tài sản cho gia đình okadi tokugawa hậu duệ của tuấn quân tokugawa trong câu chuyện tachima đã nói về công ty toshoko tôi biết có một công ty độc nhất ở đó người trẻ có tài đang làm việc họ đang sản xuất một chiếc máy hấp dẫn có thể ghi âm tiếng nói của một người và phát lại trở lại sau đó công ty này nhỏ và chưa được ai biết đến song tôi tin nó sẽ là một tương lai s á n g lạng tin vào sự thuyết phục của t a j i m a kurahashi quyết định đầu tư 5 0 0 t r ă n yên để mua 1 0 t mươi cổ phiếu với đơn giá 50 yên sau đó ông đến thăm ibuka và m o r i t a tại phân xưởng nghèo nàn của họ tại đây ông được tận mắt nhìn thấy những chiếc máy ghi âm kiểu chi và các sản phẩm khác của t o s u k a Xem x o những g k u r a a mang nghỉ Làm thế nào để công ty Yakumo Sanguo s h như chiếc ghi chinh phục. phòng, nghỉ thế thể h i miên ngợi. dường đường Trên văn ông nào công bán n đã để bị có máy âm Làm ty trở về s ả ngày phẩm h này? n n ữ n g sau kurahashi đến thăm ibuka và morita thêm mấy lần nữa và cuối cùng ngỏ ý muốn được quyền bán máy ghi âm của công ty t o s u k o đây là dịp tốt để có thêm vốn hoạt động nhưng hai nhà sáng lập còn trù trừ không biết có niềm tin và khả năng t i ế u thụ sản phẩm của công ty yakumo shangyo không đoán được ý hai người kurahashi tiết lộ là gia đình toku g a w a ở owadi đang sở hữu một bảo tàng nghệ thuật ở n a g o y a với nhiều bộ sưu tập của nhiều thế hệ khác nhau nếu cầm cố ông ta sẽ có ngay trong tay một trăm h a y hai trăm i triệu yên trên thực tế kurahashi không thật tâm muốn làm việc cầm cố này song ông muốn đánh tan nỗi nghi ngờ của hai nhà lãnh đạo công ty toshoko để t h ư ơ n g lượng cho xong việc nhường q u y ề n bán máy ghi âm cuối cùng thì ông cũng mua được năm chiếc máy ghi âm với giá mỗi chiếc một trăm hai mươi ngàn yên vị chi là sáu triệu yên ông k ý n g a y mỗi chi phiếu sáu triệu yên và lập tức cho người chở năm mươi chiếc máy về nhà kho của gia đình t o k u g a w a ở mechiro Lòng mừng. khóc khởi ngày hôm sau kurahashi soạn một t h ư chào hàng ký tên hầu tước toku ga w a gửi đến những khách hàng quen thuộc và cho giá mỗi chiếc máy ghi âm một trăm sáu mươi tám yên cao hơn giá mua bốn mươi tám yên là một điều là không ai c h ơ sản phẩm đắt quá là còn trầm trồ rằng đây là một chiếc máy thú vị mà trước đây họ chưa từng thấy bao giờ tuy nói thế nhưng rút cục chẳng ai bỏ tiền ra để mua hết và năm chiếc máy ghi âm vẫn án bình bất động trong kho chứa Máy ghi âm của một trong những người đó là nodia oga sinh viên khoa âm nhạc nay là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sony anh thường nói với nhiều người là máy ghi âm cần được sử dụng trong trường dạy nhạc các nhạc sĩ có thể dùng nó để tự r à n luyện có lẽ cùng v i n như thế mà cho dù giá cả sản phẩm vượt ra ngoài khả năng mua sắm của nhiều người chúng vẫn được một số trường đại học quan tâm tuy nhiên với oga sản phẩm vẫn còn nhiều thiếu sót nó chỉ có thể sử dụng để ghi các bài diễn văn các câu chuyện trao đổi thông t h ư ờ n g cần phải cải tiến chất lượng máy ghi âm để có thể sử dụng cho việc ghi và phát lại âm nhạc là một loại hình nghệ thuật tinh tế trong đó chất lượng âm thanh là một yếu tố vô cùng quan trọng sau một thời gian suy nghĩ oga soạn một bản ghi đặc điểm kỹ thuật ghi âm và nhờ k u d a h a s h i mang đến công ty t o s u k a Anh tầng ghi các chi tiết các về sau ố âm t h n h và l ư ý là nếu hiện tượng mếu tiếng không mếu đó ư dưới ợ c chế mức hạn nào một đ thì máy ghi âm sẽ không có giá trị về mặt chất ghi không máy âm giá lượng. sẽ Sau có đó, về oga đã đến công ty t o s u k a thảo luận trực tiếp với ibuka về những yêu cầu thỏa mãn để có được những chiếc máy ghi âm có thể thu phát âm nhạc lúc đầu ibuka nhìn oga như một sinh viên trường nhạc đưa yếu tố kỹ thuật ra để gây hoang mang cho công ty nhưng sau đó ông bị thuyết phục và nhờ oga thường xuyên đến công ty t o r s u k o để tư vấn cho mình Quý tính nhà mến, vừa rồi là phần một của quyển tính thân Modita và Sony kiến tạo nền giải trí tương ta Tiếp Trên trang nhà mến phần Sony Kiến nền Ngay chúng cùng nhớ nói phần đến phần sách Là và vừa của Akio lai rồi giải giờ bây sẽ web